Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô Toàn, gia điệu chịu mến lắm Này, đây thầy cho Lão thầy Ninh với lấy một cái bánh đặt ở trên bàn Mà đưa cho thằng cô Toàn Không biết có phải vì nó sợ người lạ hay không Nên cũng chẳng dám lấy Mãi cho đến khi lão tủ nhắc khéo Thì nó mới vươn cái cánh tay ra mà nhận Thế nhưng cũng ngay lập tức Lão thầy Ninh đã chộp lấy cổ tay của nó Mấy đầu móng tay đã nhọn hoắt của thầy Ghi chặt vào da thịt của thằng bé Làm thằng bé kêu lên oai oai Thầy Thầy làm cái gì đấy ạ Lão Tũn như sốt sáng lắm Thế nhưng lại chẳng dám sai quấy Ông thầy Ninh đột nhiên mặt biến sắc hẳn đi Hai hàng lông mày chữ xuống mà nói Chết rồi Thế này thì chết thật rồi Ờ sao thế hả thầy Lão Tũn vội đứng bật dậy Cũng nhìn về cái hướng cánh tay của thằng con Lão như đổ lửa ở trong lòng, dù bản thân của lão có bị cái gì đi chăng nữa, cũng không hề muốn đứa con của lão mảy may sức mẹ gì, dù chỉ là một ít. "Anh vén áo nó lên xem đi, lưng có bị gì hay không?" Theo lời, lão Tún đã vội vàng vén thử lưng áo của thằng con lên xem một chút. Lúc này thì mới thấy, từ giữa phần sống lưng có vô vàn những mạch máu hốt đen đã nổi lên chằng chịt, thậm chí còn lan ra đến hết cả lưng của nó rồi. Ờ thầy. Thế thế này con của con bị gì thế hả thầy? Lão Thần Ninh rơi vào trầm mặc, buông bỏ cánh tay của thằng cút toàn mà chép miệng. Cái vòng kia đêm qua không báo hại cho anh được, nên nó đã tìm con anh, nó muốn đoạt xác để bảo hồi dương đấy. Ờ thầy, thầy ơi thầy cứu con con với. Còn còn có mỗi một một con này, con cánh dừm cánh cỏ lại thầy ạ. Giờ anh có quỷ lại tôi thì cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Lão Thầy Ninh nhìn cái bộ dạng quỳ lại sụp sụp của lão Tún mà nao lòng lắm. Thầy Linh ngồi bó gối hành ở trên ghế, cái mõm thì lại thỉnh thoảng tuôn ra những cái chảng hơi nặng trĩu. Thầy không có cứu con được, nhưng phải để lại cái mạng cho nó thầy ơi. Con còn bé quá, nó có không có tội tình gì thầy ạ. Tôi không phải là thần tiên mà có thể đổi mạng anh để mà giữ lại mạng cho nó được. Thầy Ninh xem ra cũng khó xử lắm. Nhìn thấy trầm ngâm mãi, được một hồi thì thầy mới nói: "Thôi bây giờ như thế này đi, để tiện việc chạy chữa, anh cứ để nó ở đây, sau khoảng vài tháng nữa chữa khỏi, anh đem nó về có được không?" "Dạ, như vậy cũng được ạ." Lão Tốn liếc nhìn về phía của thằng cu toàn, nó còn quá nhỏ, liệu để nó sống cùng một người xa lạ mấy tháng trời Liệu có được hay không đây? Đây gọi là cơ hội cuối đấy. Trong thời gian này, anh cũng có thể đến thăm nó tùy ý. Tôi cũng chẳng cấm, nhưng tuyệt đối anh phải giữ bí mật. Nếu đang trong quá trình chữa trị mà có người lạm phiện thì việc này sẽ hỏng hết đấy. Con của anh cũng đừng mong giữ được mạng nữa. Anh đã rõ chưa? Lão Tốn cắn chặt môi, chẳng lẽ lại nhẫn tâm nhìn nó chết hay sao? Thôi thì việc đã đến nước này, thì cũng phải đành chấp nhận mà thôi. Thầy đã độ lượng mà cứu vớt, chẳng lẽ còn tự chối hay sao? Thế thầy cố gắng giúp con đi qua cái ải này vậy. Con ghi ơn tác giả suốt đời, suốt kiếp thầy ạ. Thằng này cũng không có khó nuôi đâu, còn sẽ đem gạo, mắm muối để gửi thầy đều đều ạ. Thôi, khỏi. Thêm một miệng ăn thì thêm một cái bát thêm đũa. Thằng cục con này thì ăn tốn bao nhiêu mà phải bày vẽ ra như vậy chứ? nói đoạn, lão thầy Đinh lại đứng dậy, bước vài bước đến phía cánh cổng buông mà nói: "Bây giờ việc quan trọng là ở anh trước đã, tôi phải siêu độ cho cái vong ấy, chứ không nó lại hiện hồn về báo oán nhà anh thì lại phiền lắm. Anh đi vào đây, cứ để thằng cu nó ngồi ở ngoài ấy cũng được." "Dạ vâng vâng ạ, chăm sư còn nhớ thầy ạ." Lão Tún ra điều lễ phép lắm, lại gọi đứa con của mình tiến lại mà quỳ sụp xuống trước mặt nó bảo nhỏ, từ nay con ở nhà thầy để thầy chữa trị cho con đấy nhé. Bố ngày nào cũng sẽ đến thăm con, con không phải lo, để thầy chữa khỏi thì bố đón con về, nghe chưa? Thôi, con không ở đâu, con sợ ông ấy lắm. Ừ, sao mà sợ? Thầy chữa bệnh cho con thôi, chứ thầy không có làm gì đâu, nhớ ngoan đi, mai bố mua cho cái máy bay, được chưa? Phải mất một hồi nai nỉ thì thằng bé mới chịu nghe. Thấy thế nhưng xem ra nó cũng chẳng muốn ở lại đây là bao. Rõ là khổ. Bước vào trong căn buồng của thầy Ninh, Lão Tử Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net